Trường 366, cái bóng thao luyện, một, lần này không cần hứa thanh uy HP quá nhiều, hắn chỉ nói một câu là cái bóng liền run run, thậm chí trong lúc hoảng sợ thì dường như trên người nó. Còn xuất hiện vài đạo vết rách, cái này giống như đã trở thành một loại phản ứng theo bản năng của nó, nó cũng vội vàng gấp gáp truyền tới cho hứa thanh một tia ý thức, tựa hồ chỉ sợ chậm một. Vài giây sẽ bị gạt bò, ăn, hải thi tộc, sắp đột phá Đột phá ngay Hứa Thanh không quan tâm sắp đột phá và đột phá ngay trong lời của cái bóng có cái gì khác nhau Cũng không thèm để ý đối phương có phải do lo lắng mà nói ra lời trong lòng hay Không, mà nhìn qua que sắt màu đen Que sắt màu đen lập tức chấn động Lão tổ kim cương tông từ trong huyễn hóa ra ngoài Lão lập tức cho thấy mình trong thời gian thật ngắn rất sẽ đóng góp và cống hiến hết mình, lão vừa mới xuất hiện liền lập tức vỗ lồng ngực, ngữ khí kiên định thề thốt với hứa thanh, chủ tử yên tâm, nhiều nhất là ăn thêm mấy cái pháp khí, công pháp khí linh của ta liền có thể đột phá, dựa theo tiểu nhân tính toán, đến lúc đó que sắt bảo bối dưới sự điều khiển của ta. Có thể lập tức đạt tới tốc độ và sự sắc bén khơ chúc cơ mở ra huyền diệu Thái. Tuy rằng thời gian kiên trì không dài, nhưng ta nhất định sẽ càng nỗ lực và cố gắng hơn nữa. Tuyệt đối sẽ không kéo chân sau của chủ tử, nhất là dạo gờ đây tiểu nhân còn đang nghiên cứu làm như. Thế nào để tự bảo, ta cũng đã nghĩ kỹ, để giải quyết nỗi buồn và yêu sầu của chủ tử, cũng nhuy nghĩ và lo lắng cho chủ tử. Sinh mệnh của ta cũng không đáng là gì, nếu nhập phải nguy. Hiểm trước mắt, cho dù tiểu nhân tự bảo cũng sẽ mở một con đường bay thẳng tới cổ hoàng chúa tể vì chủ tử, Lão Tổ Kim Cương Tông nói rất gióng dạc, không ngừng vỗ ngực, mà cái bóng bên dưới. Nghe những câu này xong cũng không hề run rẩy nữa, mà trở nên ngây người, hứa thanh nghe xong liền dùng ánh mắt vô cùng thâm ý nhìn Lão Tổ Kim Trương Tông sau đó hơi gật nhẹ đầu, ta đã biết nói xong, hứa thanh thu hồi ánh mắt mệnh hỏa trong cơ thể dưới một ý niệm của hắn, từ trạng thái thiêu đốt lập tức dập tắt theo mệnh hỏa dập tắt thì cả người hứa thanh thoáng cái liền ảm đạm xuống, khôi phục lại trạng thái bình thường. lúc này uy áp kinh khủng trên người của hắn cũng đã tiêu tán đi. cùng lúc đó Cái loại cảm giác từ trong trạng thái mạnh mẽ quay trở về. Hiện tại khiến cho toàn thân hắn trong nháy mắt có một loại cảm xúc rất không thoải mái. Thậm chí trong lòng hắn lập tức có một cỗ kích động muốn tiếp tục mở ra huyền diệu thái. Nhưng cơn kích động này đã bị hắn trần áp xuống dưới. Trên thực tế thì không chỉ hứa thanh cảm thấy như thế. Đối với bất luận tà sĩ Trúc Cơ nào mà nói, cảm giác trước và sau khi mở ra huyền diệu thái. Cảm giác khi từ trạng thái huyền diệu và mạnh mẽ kinh người này trở lại nguyên bản, đều khiến cho trong lòng mọi người giấy lên gợn sóng. Huyền diệu thái là trạng thái bộc phát siêu cấp của tu. Sĩ Trúc Cơ, trong lúc bộc phát thì pháp lực và linh hài, bao gồm cả pháp thân cùng với tất cả mọi thứ của bản thân đều sẽ được tăng lên một cách vượt trội, những dĩ nhiên dạng tăng lên vượt. Trội này sẽ khiến cho bọn họ tiêu hao cực kỳ to lớn.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 Lần này có bốn tên trúc cơ hải thi tộc chết trên tay hắn, để cho hứa đanh tiếc nuối nhất chính là tên trúc cơ sáu mắt đã mở. Mệnh hỏa truyền tông đến kia, lúc gã chống cự một kích của hắn đã sử dụng bốn cái pháp khí, khi đó hứa thanh vừa mới mở ra huyền diệu thái lần đầu, lại còn là trạng thái của mệnh đăng. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nắm giữ chuẩn xác được lực lượng kinh khủng trong cơ thể. Chỉ có thể dùng một kích toàn lực, mặc dù một hơi đập đối phương nát bấy, nhưng bốn cái. Pháp khí kia cũng lập tức tan nát theo, mất, tự hủy ít nhất hơn một trăm vạn linh thạch. Hứa Thanh nghĩ tới đây liền thở dài, lấy ra mấy cái túi chữ vật đã thu được, sau khi kiểm tra đồ vật. Trong đó thì trong lòng của hắn mới khá hơn một chút. Túi chữ vật của mấy tên tu sĩ hải thi tộc lần này khá hơn rất nhiều so với những túi chữ vật lần trước hắn lấy được, linh thạch bên trong. Không sai biệt lắm có khoảng 30 vạn, chỉ hơi đáng tiếc là chỉ có một cái pháp khí, chính là cây quạt của tên thư sinh áo đen. Cây quạt này cũng có thể gia trì thêm tốc độ, hứa thanh ném tới. Cho lão tổ cầm cương tông ở một bên. Rõ ràng lão đang rất thèm muốn nhưng lại đang cố nén kích động, que sắt màu đen lập tức ô, ô, n, g một tiếng, trực tiếp đâm vào bên trong cây quạt, vì chí đâm vào rất xảo trá, không phải đâm vào mặt quạt mà là đâm vào từ phía dưới xương quạt, cái này khiến cho cây quạt nhìn từ bề ngoài không nghe có dấu hiệu tàn phá rõ ràng, theo lão hấp thu. Linh vận bên trong cây quạt nhanh chóng tiêu tán rồi cuối cùng biến thành ảm đạm. Lúc này lão tổ kim cương tông mới vừa lòng thỏa y rút que sắt màu đen ra, tiếp đó thổi một ngụm khí về phía. Cây quạt, Ngụm khí này rất kỳ dị. Sau khi rơi vào trên cây quạt thì vẻ ảm đạm của cái pháp khí cây quạt này lập tức biến mất. Từ bên trên lại tràn ra ánh sáng của pháp khí. Thoạt nhìn hình như...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 Này hai luồng linh hồn của hải thi tộc trong cơ thể hắn đồng thời bộc phát, đạo pháp khiếu thứ 31 lập tức thứ được mở ra, cần rất nhiều hồn. Hứa Thanh nhận thấy sau khi pháp khiếu trong cơ thể mở ra đến đạo thứ 30, hồn lực cần thiết để khai khiếu lại càng thêm dồi dào. Trúc cơ bình thường đã không cách nào khiến cho hắn mở ra được một đạo pháp khiếu nữa, chỉ có linh hồn của... Trúc cơ đã mở ra mệnh hỏa mới có thể, cho nên sau khi đạo pháp khiếu thứ 31 được mở ra, hồn lực trong cơ thể đã không còn dư lực để mở thêm pháp khiếu 32 nữa, theo pháp lực trong cơ thể tăng. Trường, thân thể Hứa Thanh sông lên về phía trước, lao thẳng đến cửa ra của thế giới dưới đáy biển, rất nhanh liền tới gần nhưng tốc độ của Hứa Thanh không hề giảm, ngay khi tới liền bỗng. Nhiên lao ra, Trường 367 Cái bó